Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giọng bà quá nhỏ nên cô không nghe được rõ ràng Không có gì gì Lâm cười nhẹ Bà đang nhìn về phía trước mặt Nhưng ánh mắt lại mông luôn phía xa Có vài chuyện bà không biết cô nên nói hay không Bà tở dài Chuyện gì với bà Vịnh Hân không hiểu gì Dì Lâm có chuyện gì, giấu cô hay sao Dì Lâm nhìn cô, chân chừ một chút Vịnh Hân, đến đây ngồi đi Bà vẫy Vịnh Hân Vịnh Hân lập tức ngồi xuống mép giường Nắm tay bà Bà, bà có tâm sự gì sao Bà cười nói Cũng không phải là chuyện gì lớn Con có nhớ trước kia Con từng hỏi về chuyện mẹ con không Dạ nhớ, bà nói mẹ rất dịu dàng Rất am hiểu lòng người Bà còn cho cô xem ảnh mẹ Mẹ cô xinh xắn, nụ cười rất ấm áp Bà, sao tự nhiên bà lại nhắc đến chuyện này Vịnh Hân nghi hoặc Không có gì, bà chỉ đột nhiên Nghĩ đến mẹ con thôi Hai người các con trông thật giống nhau Bà lấy tay vuốt tóc cô, từ sau khi Hàng Vũ xuất ngủ trở về, Vịnh Hân bắt đầu nuôi tóc dài, cũng đã dài đến vai rồi. Trước đây tóc dài của cô đều do A Vũ chải cho, còn cô thì ngay cả cục tóc cũng rất vụng về Mẹ xinh đẹp hơn con, Vịnh Hân nói. Nói bậy, hai người bọn con đều xinh đẹp như nhau. Dì Lâm nắm cánh tay cô. Bà đã nói với con chưa, chuyện mẹ con và cha của Hàng Vũ cùng lớn lên bên nhau giống như các con ấy. Thật sao? Vịnh Hân tròn mắt đúng vậy nhưng mẹ con lớn hơn cha hàng vụ 3 tuổi bọn họ quen nhau ở cô nhi viện hơn nữa lại cùng nhau lớn lên cô nhi viện cô hơi kinh ngạc chuyện này cô chưa nghe gì lâm nhắc đến bao giờ cô vẫn nghĩ chú lương là bạn tốt của cha không ngờ ông lại thân thiết với mẹ như vậy thậm chí bọn họ cùng lớn lên ở cô nhi viện tình cảm giữa bọn họ tốt lắm sau khi trưởng thành còn thuê chung một nhà trọ hai người ở cùng một chỗ chiếu cố lẫn nhau con đừng thấy chú lương thô lỗ như vậy mà nhầm Ông ấy rất dịu dàng với mẹ con, bà ấy nói gì ông ấy cũng nghe theo, bà ấy có yêu cầu gì thì ông ấy cũng giúp bà thực hiện được. Mẹ con cũng rất tốt với ông ấy, nhưng mà... Bà thở dài, không nói gì thêm. Nhưng mà sao? Vịnh Hân cố hỏi, cô đang nghe say xưa, sao bà lại không nói nữa? Chị Lâm chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cô, do dự một chút, đang định nói tiếp thì cửa phòng bị mở ra. Vịnh Hân nghe thấy tiếng động, quay đầu, cô biết nhất định là A Vũ đã quay lại. Đang muốn gọi cho anh Đến cùng nghe bà kể chuyện xưa Thì lại kinh ngạc thấy từ bội vĩ đi sau lưng A4 Tiểu vĩ sao còn lại ở đây Bình Hân trợn mắt Theo phản xạ nhìn đồng hồ Mới 8 giờ mà Mình mang buổi sáng đến cho mọi người Từ bội vĩ Lấy ra hai túi to ba đây là bạn mới quen của con Tiểu vĩ Bình Hân giải thích với di Lâm Chào bà nhìn thân sắc của bà đã tốt hơn nhiều rồi Từ bội vĩ nói Ngồi đi đừng đứng nữa Dì Lâm vội nói, cô gái này thật xinh đẹp, mỗi tội váy hơi ngắn, đùi lộ ra rất nhiều. Vịnh Hân đến bên A Vũ, anh vội đổ cháo ra chén. A Vũ, anh biết không, chú Lương và mẹ em cũng là thanh mai rút mã giống mình đó. Mặt cô rạng rỡ. Lương Hàng Vũ nhìn cô một cái, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm. Anh biết. Anh biết sao? Vịnh Hân kinh ngạc nói. Có phải là bà nói cho anh không? Không phải. Không phải, cô hơi há miệng, lại càng nguy hoặc. Lại càng nghi hoặc Vậy ai nói cho anh, sao không ai nói cho em biết vậy Chuyện này quan trọng lắm sao Anh nhìn cô Đương nhiên rồi, chỉ cần là chuyện về mẹ thì em đều muốn biết Cô ra sức gật đầu Cô chứng minh cô thật sự nghĩ vậy Vịnh Hân, sao con chỉ nói chuyện với mỗi hàng vũ vậy Quan tâm đến bạn con một chút đi Dì Lâm lên tiếng Vịnh Hân thật không chịu nhìn hoàn cảnh gì hết Sao lại nói chuyện này trước mặt người ngoài chứ Không sao đâu Từ bội vĩ lập tức nói Thì ra mẹ Vịnh Hân và cha Lương Hàng Vũ cùng nhau lớn lên Nhưng mà như vậy lại càng chứng tỏ suy nghĩ của cô là đúng Thành mai trúc mã không thể có kết cục tốt đẹp Vịnh Hân tạm thời chuyển đề tài Xoay người hỏi từ mội vĩ Sao cậu lại đến đây sớm như vậy? Dù sao cũng không có việc gì mà Cô nói đưa túi to cầm ở tay cho Vịnh Hân Cậu ăn sáng đi Ừ, để lát ngửa đã Giờ mình phải đúc cho bà đã Vịnh Hân ngồi ở mép giường nhận lấy chén giáo mà A Vũ đưa cho Cẩn thận một chút, rất nóng đấy Anh chặn do Cứ để bà tự ăn, bà có tàn phế đâu Dì Lâm đưa tay đỡ lấy chén cháo Bà, bà đừng lộn xộn bà vẫn chưa khỏe mà Cô múc một thì cháo Thổi thổi rồi đưa lên miệng bà Nếu cứ như vậy thì bà sẽ biến thành Nếu cứ như vậy thì bà sẽ biến thành người vô dụng mất Dì Lâm oán giận nói Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cháo Bà biết trước tiên bà phải khỏe lại mới được Từ bội vĩ Liên nhìn lưng hàng vũ Ngồi ăn cùng nhau đi vừa rồi ở cửa thang máy gặp anh không thể nói gì giờ là cơ hội tốt nhất để trò chuyện với anh phải gần gũi nhiều thì mới mau thật nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện